các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Y như sòng bài chuyên nghiệp. Lại có hội họp nhau tuần năm lần mà hội viên nào cũng sốt sáng đến thật đúng giờ. Các ông đuổi hết trẻ con đi chơi hoặc cho vào trường học để người lớn bàn chuyện kinh doanh. Hóa ra chả họp hành gì cả mà chỉ toàn chiếu phim 3x. Cả bọn nín thở ngồi coi với nhau. Xem phim mãi cũng chán cũng nhảm. Các ông bố trí công tác cho người lên tận thị xã ở xung tận Hà Nội tìm nguồn cung cấp mới cũng không khó vì ngày nay mặt hàng loại này bày ra nhan nhản khắp nơi. Tệ hại nhất là có những hội đi quá xa, họp nhau hút cần sa, trích ma túy. Ngày xưa nghèo vợ chồng đồng lao cộng khổ, khó nhọc lắm mới kiếm đủ ngày hai bữa, ấy vậy mà không sao. Bây giờ sẵn tiện vợ gửi về, sinh ra hư đốn, cờ bạc, nghiện hút, đưa đến chỗ cấp khắp làng. Cho nên có bà đi Đài Loan biển biệt mấy năm, lúc hết hợp đồng hân hoan quay về, thì không ngờ chồng đã vào tù từ lâu rồi. Có bà háo hức trở về để nhìn căn nhà đồ sộ ông chồng đích thân vẽ kiểu và mướn thợ xây, rồi quay phim chụp hình gửi sang cho vợ. Nhưng khi vợ về đến nơi, thì nhà đã bán lâu rồi vì thua bạc hoặc nghiện ma túy. Hiện tại trong danh sách quản lý của xã, có tới 42 đối tượng nghiện cần gửi đi cai, chắc chắn còn nhiều trường hợp chưa phát hiện được. Trước tình hình đấy, ủy ban họp khẩn cấp giao cho nhààn hiệp đồng với công an thường xuyên theo dõi và kiểm tra các hội đại loan, hầu ngăn chặn được chút nào hay chút đấy. Đó là lý do hôm nay nhààn đến nhà tích vì được mật báo tích tổ chức liên hoan mà nhà nghi là có âm mưu trá hình. Nhưng nhààn vui mừng vì thấy tích làm tiếp thật chứ không phải giả. Cho nên nhààn an tâm ra về ngay. Cha té lễ đường, nhàn bóng đứng khựng lại rồi quay vào sân và gọi. "Anh Thuấn ơi, à, à ra tôi hỏi riêng một tí." Thuấn đứng dậy, khẽ khàng bước ra đến trước mặt Nhàn và bảo, "Bảo gì cơ?" Nhàn nhỏ nhẹ đáp, "Chá nói thì anh cũng biết, một số các ông chồng có vợ đi Đài Loan, đang lâm vào cảnh khốn đốn chỉ vì không tự kiềm chế được bản thân." "Anh biết rồi đó, đồng tiền mà không biết sử dụng thì nó làm hại mình." Anh là hội trưởng ở đây. Chỉ xin anh là nhắc nhở anh em lúc nào cũng phải cảnh giác. Làm gì thì làm, đừng có dính vào cờ bạc và nghiện hút. Hại mình mà lại hại lây luôn cả xóm làng. Thuấn nhất trí ngày, nhất là cái khoản ma túy thì Thuấn sợ lắm, bởi mấy đứa con đang tuổi lớn. Thuấn chỉ sợ chúng nó vui bạn vui bè mà vướng vào thì khổ cả một đời. Thuấn bẩm nhàn. Sao chỉ không vào động viên anh em vài câu? chị nói thì vẫn hơn tôi. Tôi trời đánh tránh bữa ăn để các anh liên hoan. Ờ tôi nói lúc này sợ làm các anh mất vui. À anh có biết cái cái ông âm Liêu ở xóm cầu không? Tôi biết chứ, thằng Liêu thì còn lạ gì nữa. Vợ nó đi Đài Loan cùng đợt với vợ tôi mà lại Vâng. Mấy năm đầu vợ gửi tiền về xây căn nhà lớn lắm. Rồi chẳng may nghiện ngập, bán cả nhà, tôi đi ăn trộm, bị công an xã bắt 2 lần. Tôi phải gửi vào cai nghiện một lần trên tỉnh, nhưng mà ngựa quen đường cũ, mới đây lại đem hai đứa con gửi về ngoại, bỏ làng vào Nam. Tưởng đi tha phương cầu thực ở đâu, hóa ra mới bị bắt ở Đồng Nai về tội buôn ma túy. Phen này chắc ngồi tù lâu lắm. Thuấn thở dài xót xa, người ta thường nói đến cái hại của thứ độ tượng, nhưng đối với Thuấn thì trong bốn thứ đó, cái gây gớm nhất là nghiện hút. Sa chân vào đường xỉ kê ma túy thì khổ. Cả đời khổ hơn con trâu, nhục hơn con chó, nhất là vợ chồng Thuấn rất quan tâm đến tương lai của con cái, chỉ sợ chúng nó bị các thành phần xấu dụ dỗ rồi dại dột vướng vào. Vợ Thuấn từ Đài Loan nhìn ăn nhìn tiêu, tuôn hết tiền về cho Thuấn, kèm theo những lá thư dặn dò tỉ mỉ như sau: "Anh ơi, nhà không cần xây to, quý hồ có chỗ ra vào gọn gẽ là được rồi." Vợ chồng mình đã qua nửa đời người, làm lũ cũng đã quen. Bây giờ là lúc mình phải lo cho các con, đừng để chúng nó phải khổ như mình. Thời buổi bây giờ không có chữ thì khó ngáp đầu lên lắm. Cho nên việc học của chúng nó là chính. Đừng để chúng nó lêu lổng, đua theo bạn bè mà hư thân mất nết. Học ở trường không có đủ đâu, anh thuê thầy về dạy thêm cho chúng nó, chủ yếu là ngoại ngữ. Không biết tiếng Anh thì suốt đời chỉ quanh quẩn quẩn trong xó làng mà thôi. Đi một ngày đàng học một sàng khôn, thuần thấy rõ là bà vợ quê mồ của mình chỉ sang thế Đài Loan lao động chân tay mà tầm nhìn cũng mở rộng hẳn ra, giống như cao bá quát thời trước chỉ mới sang đến Tân Gia Ba. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net